Tại hoàng bảo chủ tiếp lời tại hạ là hoàng linh khuôn mặt này bị người ta vạch lên mười tám nhát đau khi đó tại hạ rất muốn chết đi cho rồi nhưng về sau dũng cảm sống đến ngày nay diệp truyền thanh hỏi tiếp kẻ nào đã hủy hoại dung mạo của bảo chủ bảo chủ đã trả thù chưa hoàng linh nói nói ra có thể diệp huynh đệ không tin nhưng đối với tại hạ thì không có kẻ thù nào cả những người đó tuy vẫn còn sống nhưng hiện tại hoàng m ẫ u không thể hận bọn họ tuy bọn họ hủy hoại dung mạo của tại hạ nhưng nhờ đó mà tại hạ phục hồi tâm trí cải tà quy chính Quá thân thư sinh hoàng linh nguyên là một nhân vật ở giữa chính tà người này rất thông minh thông minh đến độ chẳng xem ai ra gì cả lão không những võ công cao cường cơ trí hơn người mà là một nhân vật anh tuấn và giàu có một nhân vật như thế thì thử hỏi ai là không thích chứ nhất là các thiếu nữ trước đây lão là một nhân vật đa tình nhưng tuyệt đối không chung tình lão không những chiếm đoạt rất nhiều thiếu nữ trinh bạch mà còn mang đi luôn cả trái tim si tình của bọn họ tuy nhiên dù là nhân vật thông minh tuyệt đỉnh nhưng đi đêm quá nhiều rồi cũng phải có ngày gặp ma một lần nọ lão bị người lén dùng mê dược khống chế khi đang ở trong khuê phòng của một thiếu nữ mỹ lệ chích cả đánh mê dược và dùng đ a o d ạ c h lên trên mặt lão mười tám đường nhằm hủy hoại vĩnh viễn khuôn mặt anh tuấn hấp dẫn nữ nhân của lão lẽ ra lần đó lão đã bị loạn đau phân t h a y nhưng may nhờ thiếu nữ bị người khác lợi dụng lập kế liệu mạng cứu lão vì cô nương này tuy bị trúng bốn nhát đau nhưng cuối cùng vẫn cứu lão thoát khỏi cường địch sau khi dùng g i ả i dược cứu tỉnh hoàng linh thì cô nương đó liền tự t ậ n trước mặt lão sau lần đại biến này thì khuôn mặt của hoàng linh trở nên quái dị lão nghĩ đến khuôn mặt anh tuấn trước kia rồi nhìn thi thể của thiếu nữ xinh đẹp nằm ngang trước mặt bỗng nhiên cảm nhận được tội ác của mình cảm nhận được sai lầm trong quá khứ trên thế gian có những chuyện mà năm mười năm con người vẫn nghĩ không thông nhưng có khi chỉ trong chớp mắt lại nghĩ thông suốt trường hợp của quá thân thư sinh hoàng linh là như vậy trước cảnh tượng máu me bê bết lão nghĩ về quá khứ và nhận ra tội ác của mình từ đó lão bắt đầu thay đổi cải tà quy chánh lão dứt bỏ tất cả hận thù quyết tâm hành thiện làm những chuyện có ích cho thế gian và giang hồ bằng vào trí thông minh tuyệt vời và sản nghiệp của mình lão bắt đầu thực hiện những phi vụ mua bán d ơ i cơ trí hơn người của mình chỉ trong một thời gian ngắn hoàng linh đã nhận ra ngay một nhân vật dù có võ công cao cường đến đâu thì lực lượng cũng chỉ có hạn và muốn tồn tại vững vàng trên giang hồ thì tất yếu là phải có một tổ chức tổ chức càng lớn thì hiệu dụng cũng càng lớn tầm ảnh hưởng cũng càng rộng do vậy mà hoàng linh quyết định thành lập tổ chức âm dương bảo vì muốn tổ chức nhanh chóng phát huy lực lượng to lớn nên lão mới bắt đầu lợi dụng các nhân vật lục lâm hát đạo thủ đoạn của những nhân vật hát đạo không quang minh và hơi tàn nhẫn nhưng hiệu quả thì rất lớn trong quá khứ hoàng linh là nhân vật rất hiếu sắc nhưng sau khi đại biến thì việc đầu tiên là lão đưa ra g i ớ i luật để tự hạn chế tâm hiếu sắc của mình những điều trên đây là lai lịch quá khứ của một nhân vật mà hiện nay thiên hạ gọi là bảo chủ trở lại bàn tiệc trong gian tiểu thất lúc này hoàng linh đeo lại chiếc mặt nạ và rồi mỉm cười nói d i ệ p huynh đệ qua cô nương huynh đệ và tại hạ đều có chuyện một thời không đáng để cho người khác biết nhưng hiện tại chúng ta đã thoát khỏi vòng kềm tỏ của danh lợi chúng ta hành sự chỉ cần cho hoàng mỹ chứ không cần giang hồ nghe tiếng chúng ta không có thanh quy g i ớ i luật nào buộc nặng nề như những danh môn chính phái khác nhưng hiệu quả của công việc thì vô cùng to lớn d i ệ p trường thanh nói bây giờ thì tại hạ đã hiểu mọi chuyện chư vị đây là những nhân vật đáng kính nhất hà hàn g y mỉm cười rồi nói nói đến những chuyện mà hoàng bảo chủ đã làm thì e rằng các danh môn chính phái đ ư ờ n g kim võ lâm cũng phải hổ thẹn d i ệ p tường thanh buông tiến g thở dài rồi nói cũng may trên giang hồ còn có những nhân vật và lực lượng như thế này tồn tại nhờ vậy mới duy trì được ngọn đuốc chính nghĩa d i ệ p mổ tuy bất tài nhưng cũng nguyện dốc toàn lực hành sự hoàng linh phá lên cười rồi nói <cười> điều mà chúng ta cần nhất là những nhân vật có tài như diệp q u y n h đệ những năm gần đây hình như các lực lượng thần bí đang trưởng thành trong bóng tối tài hạ đã chuyển những tin tức này đến thiếu lâm và võ đan diệp trường thanh hỏi bọn họ là hai danh môn đại phái có uy vọng nhất ở võ lâm thực lực rất mạnh thế nhưng bọn họ lại b à n q u a n tọa thị như chẳng hay biết chuyện gì qua diện chân lúc này nói vì thế nên chúng ta đành phải tự điều tra trước tiên là tìm ra bí mật của thánh thủy d i ệ p trường thanh ngạc nhiên tròn xe x o n g một chàng h ỏ i thánh thủy này lại có bí mật gì đồ vô phương lên tiếng nói bí mật của thánh thủy vẫn chưa truyền ra giang hồ có lẽ các vị chánh đại môn phái vẫn chưa biết rõ lắm nhưng chuyện này đã thổi ra một luồng phong ba trong giới hát đạo rồi diệp trường thanh thầm nghĩ đã là nước thì b ấ t quá là vật lấy từ ở trong đất hoặc dưới suối chung quy cũng chỉ là nước vậy thì có cái gì lạ để hấp dẫn các nhân vật hát đạo chú ý tranh đoạt như vậy chứ nghĩ đoạn chàng liền hỏi đồ q u y n h l o i thánh thị đó có gì kỳ quái mà hấp dẫn được người ở trong giang hồ đến tranh đoạt như vậy đồ vô phương nói dịp lão đệ nghe nói loại thánh thủy này xuất phát từ hai nguồn suối kỳ lạ một nguồn có thể trị được bách bệnh một nguồn thì có thể chế thành lợi khí tranh bá giang hồ dịp trường thanh càng ngạc nhiên hơn chàng nói như thế có nghĩa là đồ h u n h vẫn chưa thấy qua thánh thủy có phải không thánh thủy được giao dịch ở vùng này nên tiểu trấn cũng được nổi danh nhưng rốt cuộc thánh thủy là vật như thế nào tại hạ cũng chưa được thấy mỗi năm có một lần giao dịch và có rất nhiều nhân vật hát đạo tập trung đến đây đôi khi bọn họ trú tại đây đến mấy tháng chỉ biết là bọn họ đến thánh tuyền trấn rồi giao dịch những tuyệt nhiên không thấy được bọn họ giao dịch với ai cả thảo nào tòa tiểu trấn c õ n con này lại thần bí đến như vậy chớ xem thường thánh tuyền trấn là nhỏ nha ở trong thời gian giao dịch diễn ra ước tính cũng có đến vài vạn người nếu có biến cố thì e rằng đây là một cuộc tập hội đông nhất trong giang hồ từ xưa đến nay nhiều người tập trung vào một nơi chật hẹp như vậy lẽ nào không điều tra ra được cốt lõi của vấn đề không điều tra ra được đó cũng là chỗ thần bí của nơi này trong thời gian giao dịch ta có phái nhiều người đến ngầm điều tra nhưng năm nào bọn chúng cũng hoàn thành giao dịch mà chúng ta chẳng điều tra được gì đồ huynh không lẽ bọn chúng hoàn thành giao dịch trong bí mật mà người khác không biết được sao đó chính là điều kỳ quặc bọn chúng bí mật giao dịch như thế nhưng xong việc lại tiết lộ ra ngoài đồ huynh những giao dịch này của bọn chúng năm nào cũng cố định ở một chỗ hay thay đổi vậy điểm này tại hạ đã dò hỏi kỹ càng bọn chúng không bán cố định cho một người nào cả vì như thế thì không thể hấp dẫn nhiều người đến thánh tuyền trấn như vậy diệp trường thanh trầm ngâm một lúc rồi nói đồ huynh có điểm này tại hạ nghĩ hoài mà không thông chuyện giao dịch thánh thủy diễn ra thần bí như vậy thì tại sao lại có nhiều người nghe tin mà đến được đồ vô phương nói điều này có thể giải thích theo hai cách thứ nhất là thánh thủy đích thực có giá trị bất phạm thứ hai là bọn chúng sắp đạt sự giao dịch trong bí mật nên tuy có nhiều người biết được thông tin nhưng hết chín phần mười là về tay không d i ệ p trường thanh nói đồ huynh tại hạ thấy phương pháp điều tra tốt nhất là làm thế nào để tham gia trường giao dịch này phương pháp này chúng ta đã thử qua bọn chúng không thông báo cho chúng ta phương pháp giao dịch sao có tiếp nhận được thông báo nhưng đó là một thông báo cực kỳ quái đản thông báo như thế nào trên thông báo viết rằng người tham dự cần phải có chí kiên trì vì sau ba năm tham dự mới được chính thức giao dịch à còn có hạn chế nghiêm ngặt như thế sao chúng ta tham dự đến nay đã đủ ba năm trong ba năm nay vẫn đã nhận được thông báo thông báo thế nào là một ngân phiếu trống và yêu cầu chúng ta điền vào con số ngân lượng rất lớn thế à đồ huynh đã điền giao chưa rồi nhưng tại hạ nghĩ đây là bước thứ nhất trong sự bí mật giao dịch của bọn chúng số tiền đó tuy lớn nhưng chỉ là điều kiện để thương lượng mà thôi diệp trường thanh trầm ngâm một lúc rồi hỏi nếu bọn chúng không chọn chúng ta để giao dịch thì sao đồ vô phương nói nếu không chọn được thì bọn chúng sẽ hoàn trả lại tiền diệp trường thanh nói đồ huynh chuyện này có cần tại hạ trợ lực không diệp m ộ không tin là không thể điều tra ra nơi giao dịch tại tiểu trấn cỏn còn này đồ vô phương nói diệp huynh đệ chuyện này nhất định phải nhờ đến đại lực của huynh đệ rồi diệp trường thanh nói đại lực thì không dám nhận nhưng nếu có chỗ cho tại hạ hành sự thì tại hạ s i n xuất toàn lực vậy hoàng linh phá lên cười rồi nói <cười> diệp huynh đệ còn một vị kiếm sứ nữa vì mang trọng trách ở trên người nên không thể quay về nhưng vị này không cần gặp diệp huynh đệ cũng biết diệp t r ư ờ n g thanh liền hỏi là nhân vật nào vậy q u a diện chân nói đó chính là thiên bình đao d ạ n g thắng đó diệp t r ư ờ n g thanh à lên một tiếng và nói thì ra là d ạ n g lão anh hùng tại hạ đã từng nghe đại danh khắp giang hồ nam bắc q u a diện chân lúc này nói tiếp d ạ n g lão là một hiệp sĩ được giang hồ công nhận diệp huynh đệ sẽ không hiểu lầm lão chứ diệp trường thanh nói tại hạ trẻ người non dạ nếu có chỗ nào đắc tội thì hy vọng các vị lượng thứ hoàng linh nói nếu không nói rõ sự tình thì diệp huynh đệ khó khăn được sự hiểu lầm còn điểm này tại hạ phải nói cho diệp huynh đệ biết tuy việc mưu cầu chính nghĩa của chúng ta trời biết thần biết nhưng phương pháp và thủ đoạn hành sự của chúng ta hoàn toàn khác với các chánh đại môn phái hà hàn g y tiếp lời chúng ta hành sự luôn đặt hiệu quả lên hàng đầu nên có khi khó tránh được quá khích đối với giang hồ diệp trường thanh nghe đoạn không ý kiến gì cả mà chỉ gật đầu tỏa ý là hiểu rõ hà hàn g y nói tiếp nằm dưới sự thống suất của âm dương bảo đại đa số là các nhân vật lục lâm hắc đạo rất hỗn tạp tham vọng của hoàng bảo chủ là muốn biến những hung thần ác s á t này thành những nhân vật hữu dụng cho nên bỏ ra không ít tâm lực trí lực để nghĩ ra biện pháp nhờ vậy mà có một số nhân vật cũng thay đổi khí chất thật sự nhưng tên tuổi của âm d ư ơ n g bảo trên giang hồ không được tốt lắm hoàng linh nói tại hạ xuất hiện trong âm dương bảo với đầy đủ thân phận bảo chủ của mình nên không những là người phát hiệu lệnh mà còn là hung thần của hung thần có một lần tại hạ đã ra lệnh xử trí mười tám vị võ sư trong bản bảo diệp trường thanh h ỏ i tại sao vậy hà hàn g y mỉm cười nói tất nhiên là do mười tám nhân vật đó cố chấp không chịu thay đổi và bọn họ hoàn toàn không có cơ hội thay đổi d i ệ p trường thanh nói bảo chủ hạ lệnh xử trí một lúc mười tám nhân vật như vậy hát chẳng làm kinh động đến âm dương bảo sao hà hàn g y nói đúng vậy lần đó toàn bộ âm dương bảo đều bị kinh động nhưng bảo chủ là người rất tinh tế nên tìm ra được lý do chính đáng để xử trí bọn họ do vậy mà tuyệt đối không để lại chút hoài nghi nào với những nhân vật khác hoàng linh nói âm dương bảo còn có kim tinh lệnh bài vật này là hiện thân của bảo chủ một khi kim tinh lệnh bài xuất hiện thì bất cứ nhân vật nào trong bản bảo cũng phải tuân thủ theo mệnh lệnh và hoàn thành đúng sứ mạng theo đúng kỳ hạn hòa diện chân nói đó là vật truyền lệnh đầy quyền quy trong âm dương bảo nếu không thể hoàn thành mệnh lệnh thì chỉ có một con đường để đi đó là cái chết diệp trường thanh suy nghĩ một lúc rồi nói xin bảo chủ tha thứ cho t à i hạ bạo gan nói thẳng những hung tin ác sát mà bảo chủ tập trung ở trong tay mình không phải là những nhân vật đơn giản lẽ nào bọn họ không có phản ứng gì hà hàn g y trả lời trong chuyện này có một nguyên nhân lớn đó là tiếng t â m của bảo chủ được bọn họ tín ngưỡng qua diện chân nói còn một nguyên nhân nữa là bảo chủ không hề cho bọn họ gặp mặt do vậy mà hình ảnh của bảo chủ trong họ là một nhân vật cực kỳ thần bí từ sự thần bí này mà trong lòng của họ phát sinh sự phục tùng diệp trường thanh gật đầu nói được chư vị chỉ giáo t à i hạ đã giải khai rất nhiều nghi vấn ở trong lòng qua diện chân nói tiếp diệp huynh còn có điều gì cần hỏi thì cứ tự nhiên nói ra diệp trường thanh nói t à i hạ đã hiểu sơ lược tình hình rồi ngày sau nếu còn có điều gì không rõ sẽ thỉnh giáo chư vị hoàng linh gật đầu nói được trong lòng diệp huynh đệ đã không còn hoài nghi gì nữa thì từ đây trở đi diệp huynh đệ có thừa nhận chức vị kiếm sứ không diệp trường thanh nói đương nhiên là thừa nhận hoàng linh nói tiếp nếu thế thì bây giờ tại hạ ra lệnh đầu tiên cho diệp huynh đệ đây diệp trường thanh chợt đứng lên cung thân nói trường thanh cung kính chờ lệnh hoàng linh mỉm cười nói diệp huynh đệ cứ ngồi xuống đối với nhị vị ở đây tại hạ đều xem như là bằng hữu tâm nguyện của tại hạ có thực hiện được hay không là đều nhờ vào công sức của chư vị cả hà hàn g y nói hoàng huynh bọn tại hạ sẽ tận lực hành sự có chuyện gì xin hoàng huynh cứ nói ra diệp trường thanh nói đúng chỉ cần hoàng bảo chủ nói ra một tiếng thì bọn tại hạ sẽ dốc toàn lực hành sự dù chết cũng không ân hận hoàng linh nói trường thanh ngươi g i à đồ huynh sẽ ở lại thánh tuyền trấn nơi này chúng ta đã có một vài bố trí sẵn sàng cho công việc của ngươi và đồ huynh sẽ phải điều tra ra thánh thủy d i ệ p trường thanh hỏi có thể hạ thủ đoạt trước không hoàng linh mỉm cười nói có thể bất lận dùng phương pháp gì cũng được mục đích của hai vị là phải đoạt cho được thánh thủy đồ vô phương nói điều khó khăn nhất của việc đoạt thánh thủy là không biết thánh thủy ở nơi nào không biết n g à y nào được đưa đến à, thánh tuyền trấn này cũng như đưa đến như thế nào và giao cho ai mang đi diệp trường thanh nói đồ huynh tại hạ không tin là không phát hiện được ra tung tích đồ vô phương nói nguyên nhân khó khăn là chúng ta không thể hành động quá lộ liễu như thế sẽ phá vỡ cuộc giao dịch thánh tuyền và rất có khả năng là các cao thủ ẩn thân tại thánh tuyền trấn sẽ xuất hiện công kích chúng ta khi đó e rằng một trường thảm sát khó tránh khỏi hoàng linh từ từ đứng lên và nói trường thanh n g ư ờ i ở lại thương lượng cùng đồ kiếm sứ tìm ra biện pháp hành động có thể trong vòng mười ngày chúng ta sẽ quay lại nơi này bây giờ thì ta phải đi trước một bước hà hàng y qua diện chân cùng đứng lên và trở gót theo sau hoàng linh mà đi lúc này chỉ còn lại đồ vô phương và diệp trường thanh đồ vô phương nói bí mật của thánh thủy không những là nỗi lo lắng của bảo chủ mà là nỗi lo lắng chung của giang hồ do vậy nếu chúng ta phá vỡ được bí mật này là giúp cho bảo chủ trút bỏ được gánh nặng ở trong lòng diệp trường thanh nói như vậy chúng ta phải nghĩ biện pháp tốt nhất để ra tay là đạt lấy kết quả ngay đúng vậy chúng ta phải thương lượng với nhau đồ huynh rốt cuộc thánh thủy là vật quái gì vậy đến bây giờ tại hạ vẫn chưa hề thấy đồ vô phương ngừng m ộ trầm t ngâm một lát rồi nói tuy chưa được thấy qua nhưng đồ m ẫ u đã nghe được truyền thuyết thần kỳ về loại thánh thủy này các chánh đại môn phái rõ ràng vẫn chưa nghe được d i ệ p trường thanh nói như vậy có nghĩa là thánh thủy vẫn chưa được truyền tụng rộng rãi trên g i a n hồ truyền tụng rất rộng rãi nhưng chỉ trong giới hát đạo trước đây diệp huynh đệ đã từng nghe chưa hình như có nghe nói qua một lần nhưng không chú ý lắm đó chính là chỗ bất đồng giữa hát đạo và bạch đạo người trong bạch đạo không thích những chuyện thần kỳ nên dù họ có nghe đến truyền thuyết thánh thủy cũng không hề lưu tâm để ý nhưng người ở trong hát đạo thì lại khác bọn họ rất thích nghe những chuyện thần bí ly kỳ cổ quái hai chữ thánh thủy vừa lọt vào t a y đã kích thích sự hiếu kỳ của bọn họ rồi xem ra đỗ q u ỳ n h không những am tường các sự việc trên giang hồ mà còn am tường cả tâm lý của người trong giang hồ nữa diệp q u ỳ n h đệ từ trước đến giờ tổ chức của chúng ta hành sự chỉ mưu cầu hiệu quả chứ không cầu danh tiếng diệp lão đệ là kiếm thủ hữu danh trên giang hồ nên để tránh sự phiền phức không cần thiết thì e rằng ngươi phải dịch dung một tí mới được được rồi đồ huynh muốn tại hạ làm gì cứ nói ra chớ ngại đồ vô phương lấy ở trong người ra một chiếc mặt nạ đưa cho diệp trường thanh và nói diệp lão đệ ngươi đ e o chiếc mặt nạ này vào đi diệp trường thanh mỉm cười và nói đồ huynh đã sớm chuẩn bị chiếc mặt nạ này chắc là có dụng tâm ý gì có phải không đúng vậy chiếc mặt nạ này rất giống một nhân vật trước đây nhân vật đó thường đi chung với đồ mổ nhân vật nào vậy đó là ma thủ thiết phi d i ệ p t r ư ờ n g thanh thầm nghĩ quyết thủ và ma thủ g i ố n g là một cặp bài trùng mà tại sao ta lại không nghĩ ra hết đồ vô phương mỉm cười rồi nói tiếp trong một trận ác đấu kịch liệt thiết phi đã bị trọng thương trước lúc lâm chung hắn giao cho độ mổ chiếc mặt nạ da người này để tìm một nhân vật khác thay hắn t h i ế t phi nói rằng quyết thủ và ma thủ mà mất đi một thì t ự như là người mất đi một cánh tay vậy diệp trường thanh nói trước đây ma thủ t h i ế t phi thường mang chiếc mặt nạ da người này hành hiệp giang hồ có phải không đúng vậy đồ huynh xin thứ cho tại hạ nhiều lời tại sao t h i ế t phi phải mang chiếc mặt nạ này cả đời vậy chiếc mặt nạ này đã không thể nhìn lầm nhưng quả t h ậ t khuôn mặt của hắn còn khó coi hơn À, thì ra là thế tuy nhiên không phải hắn sợ khuôn mặt khó coi của mình mà là sợ làm cho kinh thế hải tục diệp trường thanh gật đầu nói ờ thì ra nguyên nhân là như vậy đồ vô phương nói tiếp diệp lão đệ trước mắt còn hai tháng nữa mới đến thời kỳ giao dịch thánh thủy nhưng mười ngày sau các lộ nhân mã sẽ tập trung đến thánh tuyền trấn d i ệ p trường thanh ngạc nhiên hỏi tại sao bọn chúng lại đến sớm như vậy đồ vô phương trầm ngâm một lát rồi nói vì phải có thời gian hơn một tháng để chuẩn bị ra giải quyết định thánh thủy thuộc về ai do vậy mà chúng phải đợi đến mười ngày nữa mười ngày sau rất có khả năng sẽ tiếp nhận thông báo đi thương đàm giao dịch nếu không nhận được thông báo thì chúng ta bị loại khỏi cuộc giao dịch sao đúng vậy khi đó chúng ta đành phải bỏ sức làm lại từ đầu thôi mười ngày sau bảo chủ phải đến đây một chuyến có lẽ cũng vì quan hệ đến chuyện nơi này xem ra lần này bảo chủ đã hạ quyết tâm là nhất định phải đoạt cho kỳ được thánh thủy đồ huynh thân mang trọng trách hy vọng là có thể chia sẻ lo lắng cùng bảo chủ trước đây vì lo lắng nên đồ mổ có thỉnh cầu bảo chủ cho hàng hà y hoặc là qua diện chân ở lại trợ giúp nhưng bọn họ đều có trọng trách nên không thể lưu lại không ngờ hiện tại lại có một t à i trợ thủ như dịp lão đệ e rằng năng lực của tại hạc có hạn chẳng giúp đồ huynh được nhiều mà thôi dịp lão đệ không cần phải khách khí hà lão đệ đã động thủ với ngươi và bảo chủ cũng trọng thị ngươi thì đương nhiên năng lực của ngươi phải cao rồi diệp trường thanh gượng cười nói <cười> nhưng mà tại hạ lại bị bại trong tay của hạ Hà hàn g y đó chứ đồ vô phương nói đúng thế nhưng hạ lão đệ có nói nếu ngươi thêm mấy phần quyết đấu thì khó đoán được ai bại dưới tay ai diệp trường thanh mặc nhiên không nói gì thêm đồ vô phương tiếp lời nói hiện tại ngươi có thể nghỉ ngơi ngày mai t à i hạ sẽ đưa người đến một nơi để gặp mấy dĩ bằng hữu qua ngày thứ hai dịp trường thanh đợi đến khi mặt trời sắp gác núi thì đồ vô phương mới tìm đến và nói dịp lão đệ ngươi đã nghỉ ngơi rồi chứ dịp trường thanh nói t à i hạ đợi đã hơn nửa ngày rồi đồ vô phương mỉm cười à dịp lão đệ hôm qua đồ mổ quên nói với ngươi là đến tối chúng ta mới tiện hành động thế ư dịp lão đệ bây giờ chúng ta có thể lên đường rồi đó được có phần mới mang mặt nạ của ma thủ thiết phi không tốt hơn hết là mang vào người mà chúng ta gặp tối nay đều là các nhân vật ở trong hát đạo dịp lão đệ ma thủ thiết phi có danh vọng trong hát đạo không nhỏ nên n g ư ờ i chớ quên thân phận của mình đó đồ vô phương dứt lời thì lập tức đưa d i ệ p trường thanh đi đến một ngôi nhà nhỏ cách thánh tuyền trấn chừng bãi tám dặm lúc này ngôi tiểu thất đã t r o n g đèn sáng choang chung quanh chiếc bàn có bốn nhân vật trung niên mặc y phục màu xám ngồi chờ sẵn trên bàn có bốn chiếc bát màu đen trong bát là thức ăn đồng thời cũng có một bát rượu lớn đã uống hơn p h ầ n nữa dường như là đồ vô phương là nhân vật rất được tôn kính nên khi vừa bước vào thì bốn nhân vật kia lập tức đứng lên hành lễ và đồng thanh nói thàm kiến tổng hộ pháp thì ra đồ vô phương có đến hai thân phận một là kiếm sứ trong ngũ đại kiếm sứ và thứ hai là tổng hộ pháp trong âm dương bảo lúc này diệp trường thanh quét mắt nhìn ra thì nhận biết được hai trong bốn nhân vật tại tọa một là hoạt cương thi trần bái một là độc phong bành chấn hai nhân vật kia tuy dịp trường thanh không nhận ra nhưng đã đi cùng với trần bái và bành chấn thì không phải là hạng tốt lành gì rồi cũng may là chàng đã mang mặt nạ nếu không thì đã dẫn đến một trường phân tranh nên biết trên giang hồ giữa một số nhân vật hình thành nên thế thủy hỏa không thể nào tồn tại ở một nơi giữa các nhân vật này không nhất thiết phải có cựu hận gì nhưng hai thành phần này đại diện cho hai cực đoan của giang hồ chỉ cần hai bên gặp nhau thì lập tức đưa đến kết quả hoặc là động thủ hoặc là tránh đi nơi khác hiện tại diệp trường thanh đã mang mặt nạ của ma thủ thiết phi mà thiết phi là nhân vật rất được kính trọng trong giới hát đạo vì vậy bốn nhân vật kia cũng kính trọng nghiêng mình hành lễ với chàng tuy nhiên diệp trường thanh không khai khẩu mà chỉ gật đầu chào mà thôi đồ vô phương nghiêm sát diện rồi lạnh lùng nói các n g ư ờ i có thám thính được tin tức gì không bành trấn nói đồ lão hôm nay bọn tài hạ lên đường từ sáng sớm cho đến chiều tối mới quay về đó đồ vô phương nói bôn tẩu cả ngày nhưng quan trọng là có dò la ra được gì không có phát hiện ra vài chuyện nhưng không biết có liên quan gì đến thánh thủy không bọn t à i hạ không thể phán đoán được thử nói ra xem các ngươi phát hiện được những gì hình như có mấy nhân vật trong chánh đại môn phái cũng đã kéo tới thánh tuyền trấn cái gì người trong chánh phái không lẽ là người của thiếu lâm tử đúng vậy thiếu lâm đã phái tục gia đệ tử là cát bình đến cát bình đã đến thánh tuyền trấn rồi sao không những đã đến mà còn mang theo bốn nhân vật khác nữa làm thế nào các ngươi phát hiện được các bình đến rất đường đột hình như hắn đã dịch dung nhưng thủ pháp dịch dung quá tội nên tại hạ vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay đồ vô phương gật đầu rồi nói tiếp dụng tâm của các bình đến thánh t u y trấn là vì các ngươi có biết không bành trấn ấp úng đói chuyện này à, chuyện này thuộc hạ không biết đồ vô phương truy vấn các n g ư ờ i có điều tra ra tung tích của hắn không b à n h trấn nói c á c bình là nhân vật r ấ t tinh nhại tại hạ tuy đã cải trang nhưng vẫn sợ hắn phát giác do vậy không dám bám theo mà chỉ nhìn thấy bọn chúng tiến vào thánh tuyền trấn mà thôi đồ vô phương nói được chuyện c á c bình ta sẽ điều tra còn chuyện khác không trần bái nói có sáng nay thuộc hạ tiếp nhận một phong thư trong thư yêu cầu năm ngày sau đi tham dự cuộc thương lượng giá cả của thánh thủy đồ vô phương lại hỏi đúng năm ngày sau à trần bái nói không sai đúng nửa đêm canh hai của năm ngày sau thì sẽ có người đến đây đón chúng ta đồ vô phương hỏi tiếp có hạn chế gì không trần bái nói có tối đa không quá hai người đi tham dự đồ vô phương nói được ngày mai cứ tiếp tục ngầm theo dõi xem còn có nhân vật nào đến nơi này hay không bởi lẽ các b ì n h đã đến thì có khả năng nhiều nhân vật khác cũng đến trần bái và bành chấn đều cung thân nhận lệnh đồ vô phương liền ra hiệu cho diệp trường thanh ra khỏi ngôi tiểu thất cả hai đi được khoảng năm dặm thì diệp trường thanh chậm rãi nói đồ huynh hai nhân vật trần bái và bành c h ấ n cũng gia nhập âm d ư ơ n g bảo rồi à. đồ vô phương nói không sai bọn chúng đều là thủ hạ nghe lệnh của huynh đ ệ chúng ta diệp trường thanh nói trên giang hồ không ai là không biết ác danh của hai nhân vật này không biết bọn chúng có giống như đồ huynh là mang ác danh mà làm việc thiện hay chăng không bọn chúng là ác nhân thật sự vì không có ác tâm thì không thể nào làm chuyện bại hoại hai năm trước tại hạ đã từng chờ đợi bọn chúng suốt ba tháng trời không ngờ bọn chúng lại gia nhập vào âm dương bảo trong âm dương bảo cũng có vài giới luật nên nhiều nhân vật tuy là cùng hung cực ác nhưng khi gia nhập thì cũng có chút thay đổi không lẽ trong âm dương bảo còn có thanh quy giới luật gì chăng không hẳn như thế nhưng bảo chủ thường phái bọn chúng đi làm những chuyện mà không thể hành hung tác ác được diệp trường thanh à lên một tiếng nhưng thần sắc vẫn tỏ ra nghi hoặc đồ vô phương nói tiếp chẳng hạn như ở nơi này ngoài mấy t ử quán ra thì có rất ít nhà cửa của dân sự do vậy mà bọn chúng có muốn làm chuyện gì bại hoại cũng chẳng có ý nghĩ gì cả Dạ lại mệnh lệnh của bảo chủ rất nghiêm mật nên bọn chúng phải úy kỵ d i ệ p lão đệ thử n g h ĩ thì sẽ hiểu nay thôi bọn chúng vừa rồi chỉ trốn ở trong tiểu thất uống rượu g i ả i sầu điều đó chứng minh là trong thâm tâm bọn chúng đã úy kỵ và sự câu thúc của chúng ta vẫn hiệu dụng ngừng một lát rồi đồ vô phương nói tiếp d i ệ p lão đệ vừa rồi ngươi có nghe thấy gì không nghe thấy gì vụ giao d i ệ p thánh thủy này cực kỳ thần bí tất cả đều nằm ngoài dự liệu của chúng ta tiểu đệ vẫn chưa hiểu ý của đồ huynh lắm đồ mổ và bảo chủ cùng hà lão đệ từng thương lượng qua chuyện này chúng ta dự định nhanh nhất cũng phải nửa tháng sau mới có thể ước hẹn không ngờ bọn chúng lại hẹn năm ngày sau hội kiến rồi những người mà hẹn chúng ta hội kiến có phải là đang có thánh thủy trong tay điều này đồ mổ không rõ nhưng nhất định bọn này phải liên quan đến thánh thủy đồ huynh định đưa ai đi tham dự cuộc thương lượng giá cả của thánh thủy đây d i ệ p lão đệ sẽ đi cùng với đồ mổ chúng ta còn năm ngày nữa để chuẩn bị phải không đúng vậy trong năm ngày này d i ệ p lão đệ hãy khá tịnh dưỡng công lực vì tham dự đại hội thánh thủy lần này rất có khả năng xảy ra náo nhiệt không chừng phải động thủ nữa đâu d i ệ p t r ư ờ n g thanh trầm ngâm một lát rồi nói tại hạ không có nhiều kinh nghiệm do vậy phải ứng phó với chuyện này như thế nào xin đồ huynh cứ chỉ giáo đồ vô phương gật đầu nói ứng phó thế nào là chuyện của đồ mổ không cần dịp lão đệ phải bận lòng nhưng điều quan trọng là ngươi phải nghĩ ra biện pháp để khi động thủ ngươi không được sử dụng truy hồn thất kiếm của mình nhằm tránh đối phương nhìn ra thân phận dịp trường thanh nói nhưng e rằng khi tính mạng bị uy hiếp thì khó lòng che đậy được đồ vô phương gật đầu dịp trường thanh nói tiếp tuy nhiên tại hạ sẽ hết sức cẩn thận năm ngày sau vào lúc đầu canh đồ vô phương cùng diệp trường thanh lại đến ngôi tiểu thất hôm trước trần bái và bành chấn đã sớm đứng đợi ở ngoài cửa khi vừa đến canh hai thì bên ngoài có một cỗ xe ngựa phi đến đánh xe là một nhân vật toàn thân mặt hát bào và bịt mặt nhân vật này nhìn bọn đồ vô phương một lúc rồi lên tiếng các ngươi chỉ có thể đi hai người thôi đồ vô phương liền nói được rồi kéo diệp trường thanh cùng lên xe hiện tại diệp trường thanh đã quá thân làm ma thủ thiết phi c h ẳ n g mặc y phục mà thiết phi thích mặt và cũng mang binh khí thiết phi thường dùng trong cỗ xe ngựa tuy không bài bố sang trọng nhưng t h ậ t dụng và thoải mái tên xe phu sau khi phủ rèm xuống thì lập tức ra roi cho ngựa phóng đi và hỏi khi đến nơi tại hạ sẽ gọi nhị vị xuống xe nếu nhị vị quan sát trên suốt hành trình hoặc có hành động gì không phải thì lập tức bị mời xuống xe và sẽ không nói gì đến chuyện giao dịch nữa đồ d ô phương nói nếu trên cuộc hành trình xảy ra chuyện gì với các hạ thì bọn ta cũng không được nhìn xóc hãy sa phu nói nếu gặp phải phiền phức thì thật sự tại hạ sẽ gọi các vị diệp trường thanh nói ý của các hạ là dù các hạ có bị tập kích mà không được gọi thì chúng ta cũng không được chọt tay vào có phải không h á y sa phu nói không sai nếu tại hạ không gọi thì dù bất cứ chuyện gì các vị cũng không được nhìn lúc này diệp trường thanh cảm thấy hình như c ổ xe đang đi trên con đường không được bằng phẳng lắm nhưng không bị chấn động nhiều bởi c ổ xe được chế tạo rất đặc biệt đi chừng được vài chục dặm thì đột nhiên ngừng lại diệp trường thanh không nhịn được cất tiếng hỏi thế nào tại sao phải ngừng lại hãy sa phu lạnh lùng nói các vị có thể x u ố n g xe được rồi đồ vô phương và diệp trường thanh chưa hết ngạc nhiên thì có âm thanh the thé vang lên không được vô lễ với khách quý tiếp theo là bức màn khẽ lay động một trung niên m ặ t trường bào màu l á m tay cầm đèn lồng đã đứng trước cửa xe đồ vô phương định nhãn nhìn kỹ thì thấy đối phương là một nhân vật to lớn hàng chân mày rậm dài dài nhưng thần s á t lại tỏ ra rất hòa khí đồ vô phương hỏi bây giờ bọn tài hạ có thể xuống xe rồi chứ người m ặ t lam bào nói có thể có thể đường xá g ặ p g h ề n chắc như vậy phải nhọc sức đồ vô phương vừa bước xuống xe vừa nói không hề gì dù sao bọn tài hạ cũng không phải là thư s i n h nên khó nhọc một chút có đáng là gì đâu l à m y nhân mỉm cười nói tiền bỉ cực hậu thái lai tài hạ đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu xin mời nhị vị uống vài chén tẩy trần đã nói đoạn người này cất bước đi về phía trước diệp trường thanh quét m ộ t q u a n nhìn ra xung quanh thì phát hiện nơi c ổ xe d ừ n g là bìa rừng phía bên kia là một dải núi cao trong đêm vắng lặng nên tiếng gió thổi vi vu qua cánh rừng nghe càng thêm ghê rợn và hồi hộp lâm y nhân cầm đèn lồng đi trước dẫn đường hướng vào một cánh rừng đêm đã tối mù mịt nên ở trong rừng càng tối hơn nếu không có ngọn đèn lồng soi đường thì xòe bàn tay trước mặt cũng không trông thấy cánh rừng này cây cối mọc dày đặc nên con đường mòn cũng quanh co khúc k h u ỷ diệp trường thanh bám theo sát lam y nhân ngầm dẫn công lực phòng bị đồ vô phương cũng bám theo chàng và lão cũng tập trung tinh thần chuẩn bị ứng phó với bất kỳ sự biến nào lam y nhân đưa hai người đến một ngôi nhà tranh rồi dừng bước chậm rãi nói đã đến rồi xin mời nhị vị vào bên trong diệp trường thanh và đồ vô phương định thần quan sát rồi lặng lẽ tiến vào trong ngôi nhà tranh này tuy nằm cô độc giữa cánh rừng nhưng bên trong trang trí rất đẹp tại gian sảnh ở phía trước có kê một bộ bàn b á c tiên phía trước đã có một người ngồi đợi sẵn đó là một nữ nhân toàn thân mặt bạch y với nhan sắc cực kỳ diễm lệ hai ả nha hoàng đứng hầu hai bên nữ nhân này bốn góc của gian sảnh có thấp bạch lạp nên gian phòng khá sáng sủa nhờ vậy mà nhìn thấy rất rõ ràng mọi cảnh vật khi đồ vô phương và diệp trường thanh vừa vào thì bạch y nữ nhân liền lên tiếng xin mời nhị vị dị ngồi diệp trường thanh và đồ vô phương không chút khách khí liền kéo ghế ngồi xuống bạch y nữ nhân nhìn hai người một lúc rồi nói vị nào là chủ sự đồ vô phương nói là tại hạ bạch y nữ nói ta đã xem giá tiền mà các vị gửi đến đồ vô phương liền nói đối với chuyện mua bán thánh thủy tại hạ l u ô n xem trọng nên không dám tiếc tiền giá tiền của các vị xuất ra tuy lớn nhưng không vì thế mà chúng ta phải bán cho các vị tại sao vậy nguyên nhân thứ nhất là có người trả giá còn cao hơn các vị nếu vấn đề chỉ là giá tiền thì bọn tại hạ có thể trả thêm ngoài giá tiền ra bọn chúng ta còn có một điều kiện khác còn điều kiện gì nữa chúng ta muốn biết các vị mua thánh thủy để làm gì chuyện này cũng phải nói ra sao đúng vậy đồ vô phương suy nghĩ một lúc rồi nói chuyện này tại hạ không được rõ lắm vì tại hạ chỉ là người thừa hành bắc y nữ nói các hạ đã biết giá tiền rồi chứ có biết còn quy định giao dịch thánh thủy cũng đã biết được rồi các hạ còn nhớ giá tiền bao nhiêu không tổng cộng là mười tám vạn sáu n g à n ngân lượng không sai đồ vô phương liền hỏi bây giờ bọn tại hạ đã được chính thức thương lượng cuộc giao dịch này chưa bạch y nữ nói ta cho tìm hai vị là cần bàn chi tiết về chuyện này đồ vô phương nói bọn tại hạ đã tham gia hai năm rồi lần này rất mong muốn được mua thánh thủy do vậy có trả thêm ngân lượng cũng không sao bạch y nữ mỉm cười rồi nói quý tính của các hạ là gì tại hạ là đồ vô phương hình như đồ huynh còn có một ngoại hiệu nữa không sai nhưng ngoại hiệu của tại hạ rất khó nghe nói ra thêm hổ thẹn mà thôi giao dịch với chúng ta còn có một quy định rất quan trọng đồ huynh đã biết hay chưa tại hạ có nghe qua nhưng không được rõ lắm trong đó có một điều là không được ẩn d ấ u thân phận đúng ngoài hiệu của tại hạ kêu bằng ma diện quyết thủ bạch y nữ phá lên cười rồi nói <cười> quả nhiên là rất hợp với thân phận của các hạ đồ vô phương gượng cười nói đúng vậy ngoài hiệu của tại hạ rất khó nghe bạch y nữ mỉm cười nói bằng vào bốn chữ ma diện quyết thủ cũng đủ làm cho đối tượng giao dịch rất tốt rồi nói đoạn bạch y nữ dịch mục quan qua phía diệp trường thanh rồi nói tiếp xem ra vị này nhất định là ma thủ thiết phi rồi diệp trường thanh thầm nghĩ hình như bọn chúng đã sớm biết mọi chuyện rồi đồ vô phương chậm rãi nói thì ra các vị đã sớm biết thân phận của bọn tại h ạ bạch y nữ t h ẳ n g nhiên nói bọn chúng ta không thể không điều tra rõ đối tượng giao dịch cô nương đã sớm biết thân phận của bọn tại hạ thì tại sao còn phải truy vấn nhiều như vậy ta cần phải kiểm tra xem các vị có nói thật hay không bây giờ thì bọn tại hạ đã nói thật rồi đó đúng vậy đồ huynh đ ê m n a y xin các hạ thứ lỗi bởi quy định về đối tượng giao dịch của chúng ta rất nghiêm ngặt nếu không đúng đối tượng thì dù có xuất hơn hai mươi vạn g lạng kim ngân cũng không thể mua được thánh thủy chà thì ra còn nhiều hạn chế như vậy tuy nhiên điểm này các vị cứ an tâm bởi lẽ đã vượt qua được rồi như thế thì thành thật đa tạ cô nương giúp đỡ bản cô nương không giúp đỡ các vị mà là do các vị hội đủ điều kiện mà thôi đồ vô phương quét một quan nhìn ra xung quanh rồi nói cô nương cuộc giao dịch của chúng ta xem như đã thành công rồi chứ bạch y nữ nói chưa thể gọi là thành công được các vị chỉ mới được thông qua thân phận để giao dịch d i ệ p t r ư y n g thanh từ đầu đến giờ luôn luôn nhẫn nhục nhưng không thể nào kiềm chế được nộ khí nên b u ộ c miệng nói phải đến bao giờ già như thế nào thì bọn tài hạ mới có thể tham gia vào cuộc giao dịch này bạch y nữ thản g nhiên nói vì có rất nhiều người được thông qua thân phận để giao dịch nên phải chờ xem ai bỏ tiền ra nhiều mới được đồ vô phương sợ dịp trường thanh không nén được nộ khí làm hỏng đại sự nên d ộ i nói cô n ư ơ n g có thể cung cấp cho bọn t à i hạ bảng giá để tham khảo không bạch y nữ lắc đầu nói xuất bao nhiêu tiền là do khả năng và tùy ý của mỗi người nếu ta đưa các vị giá biểu cố định thì e rằng chỉ thiệt hại cho các vị mà thôi đồ vô phương nói xem ra việc này cũng phải nhờ vào phúc khí bạch y nữ trầm ngâm một lát rồi nói nhị vị đã vượt qua được một cửa bây giờ có thể quay về chờ tin tuy nhiên có mấy việc cần phải nói cho nhị vị rõ nghe nói có mấy nhân vật hữu danh trong võ lâm cũng nghe được truyền thuyết về thánh thủy và bọn họ đã kéo đến thánh t u y ể n trấn này rồi dịch trường thanh thầm nghĩ thì ra tai mắt của bọn này cũng khá nhạy bén đồ vô phương cố làm ra vẻ kinh ngạc rồi nói ý của cô nương muốn nói là có kẻ định ngăn cản chuyện giao dịch thánh thủy ư b ạ c h y nữ nói bọn chúng đã đến thì đương nhiên là có dụng tâm tuy nhiên bọn chúng có đủ sức ngăn cản hay không là một chuyện khác đồ vô phương nói cô nương có thể nào cho tại hạ biết là nhân vật nào đến đây không hình như là nhân vật kêu bằng cát bình gì đó thì phải là lưu tin h đao cát bình à có thể là như vậy nhân vật này rất có thế lực ở trung nguyên nghe nói hắn là tục gia đệ tử xuất thân từ thiếu lâm trình độ đao pháp rất thâm hậu các hạ biết như thế nào về lưu tinh đao tại hạ chỉ nghe nói về nhân vật này mà thôi theo chỗ bản cô nương biết thì các bình luôn duy trì quan hệ mật thiết với thiếu lâm tự theo ta nghĩ thì ngoài thực lực của các gia bảo ở dự nam t í n dương ra còn có mấy lão hòa thượng ở thiếu lầm tự trợ lực cho hắn nữa lần này c á c bình đến đây chỉ vì chuyện giao dịch thánh thủy thôi có phải không không còn một chuyện khác nữa ngô nói hắn muốn truy tìm tung tích của thất kiếm tri hồn diệp trường thanh cả đồ vô phương lẫn diệp trường thanh vừa nghe thì kinh hãi ở trong lòng nhưng đồ vô phương trấn tĩnh lại ngay và h ỏ i diệp trường thanh và c á c bình cũng có quan hệ với nhau sao bạch y nữ nói điều này bản cô nương không được rõ lắm đồ vô phương nói theo bọn tài hạ biết thì hình như diệp trường thanh và các bình chưa hề gặp nhau thì phải không nhất thiết hai nhân vật này phải giao tình với nhau đâu bọn chúng có thể vì cảm nghĩa khí mà tìm đến mấy năm nay thất kiếm t r u y hồn cũng khá nổi danh trên giang hồ đỗ lão huynh không lẽ lão huynh chẳng biết gì về chuyện diệp trường thanh sao tại hạ nghe nói hình như hắn đến thái hồ và mất tích ở đó đúng vậy nghe nói hai nữ sát thủ mới nổi lên trên giang hồ cũng d ò n g mạng ở thái hồ nhưng xem ra chuyện này có vẻ thần bí lắm ý cô nương muốn nói là ngọc lan sông m u i có phải không không sai các vị thấy chuyện này thế nào đồ vô phương suy nghĩ một lúc rồi nói tuy chưa có manh mối gì nhưng t i bảo cũng đang điều tra chuyện này bạch y nữ ngạc nhiên hỏi các hạ đại diện cho âm dương bảo ư đúng vậy âm dương bảo là một tổ chức lớn trên giang hồ không lẽ chuyện này vẫn qua mặt được các vị chính vì là một tổ chức lớn nên người đảm nhận mọi việc tại hạ phụng mệnh đến đây bàn thảo giao dịch thánh thủy nên đối với chuyện của diệp trường thanh không biết nhiều lắm tuy nhiên tại hạ chắc chắn rằng tuệ bảo đang tiến hành điều tra nói cũng phải mấy năm nay các nhân vật trong hát đạo ở giang nam đều uý kỷ diệp trường thanh nếu quả thực h ắ n thất tung không tái xuất giang hồ thì xem ra như bớt đi một kẻ đối đầu đúng vậy tệ bảo cũng phái người theo dõi h ắ n nhưng bị h ắ n cắt đuôi thoát được nhân vật này không những kiếm pháp lợi hại mà cơ trí cũng hơn người ngừng một lát đồ vô phương lại nói tiếp cô nương không còn gì chỉ giáo thì bọn t à i hạ xin cáo biệt vậy y nữ nói được rồi nhanh thì năm ngày chậm thì mười ngày các vị sẽ nhận được tin tức cuộc giao dịch thánh thủy năm nay có thể vì c á c bình đến mà tiến hành sớm hơn quy định thường năm đó đ ầ u vô phương nói đa tạ cô nương bọn tài hạ sẽ chờ tin tức hai người lại ngồi vào cỗ xe ngựa bích b ụ n g quay trở về ngôi tiểu thất lúc này trời vẫn chưa sáng và trần bái bành chấn vẫn đối t ử chờ đợi mâm rượu xem ra rất đơn giản ngoài d ĩ a đậu phộng thì chẳng có gì khác hai nhân vật này trên giang hồ có chuyện tà ác nào mà không làm thường nhật luôn ăn cao đơn mỹ vị bỏ nghìn vàng mua một trận cười thế mà hiện tại phải giam mình nơi quan vắng uống rượu lạc đủ thấy huy vọng và thuật dụng nhân của hoàng bảo chủ cao cường đến mức nào rồi